Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Truyền. Và ngày hôm nay, Đình Duy sẽ cùng quý vị các thánh giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 14, Già Diện Hoàng Kim, phần 4. Hôm nay là chương 85, Danh Giới Mòng Mạnh. Ra đến bên ngoài khu vực trợ đen, Giang Sen khá bất ngờ khi đã có rất đông các thành viên của băng A Khóng đang tập trung ở đây. Giờ thì Giang Sen đã hiểu tại sao trong cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy An Wey có nói một câu Giải tán đám tuộc hạ của mày đang dình dập bên ngoài hẻm Tampais. Thế ra ngay từ lúc bước chân vào trong hẻm, Jack đã huy động người của Akong đề phòng xảy ra bất chắc. Giang sen, mau lấy xe đưa tao đến khu vực bãi phế liệu. Chó chết thật, mấy thả khốn nơi vẫn không chịu nghe mày, chỉ sợ không kịp mất. Tại bãi phế liệu cách hẻm Tampais 5 km, trong lúc Jack đang trao đổi mua bán trong chợ đen, thì đàn em của Jack đã được Teo Chi và Quang đến đây để chuẩn bị thực hiện việc giết người thủ tiêu. Jack dừng lại ngay sát bãi ô tô phối liệu. Khu vực này vô cùng vắng vẻ, theo như Dan, gã đàn em của Jack Darius được biết, vào sáng sớm tại đây, công việc nghiên phối liệu sẽ được diễn ra cho tới buổi chiều. Thời điểm chập chạng tối nơi đây thường không có người qua lại. Ngài Jack quả nhiên luôn có những ý tưởng mang tính táo bạo và rất hiệu quả. Lợi toàn địa điểm này không có gì phải bàn cãi, Dan nói. Hayden đi cùng Dan hỏi, "Giờ chúng ta sẽ làm thế nào đây?" Dan trả lời, "Dễ thôi. Trước tiên tụi mày đưa xác thằng bị ta bắn chết ra, bỏ vào cốp một cái xe trong bãi phế liệu. Ngày mai khi máy xúc xúc những cái xe này cho vào máy nghiền thế là xong. Tương tự hai thằng kia cũng làm như vậy. Giết chúng nó trước, bỏ vào xe trong bãi, việc còn lại để máy móc tự xử lý. Ok, làm ngay đi. Hai gã đi cùng đáp. Trong lúc đồng bọn đang đợi, hội Trang Trị, Quang và xác Hồng ra còi xe đưa vào bãi phế liệu. Thì đen kiểm tra lại băng đạn trong khẩu súng Đồng thời cẩn thận lắp thêm cả giảm thanh Để lát nữa tránh gây ra tiếng động lớn <cười> Cho dù có không bị nghiền nát Thì cũng chẳng ai phát hiện ra chúng mày đâu Xong xuôi đầu đó Đen tiến vào khu phế niệu Đoạn hỏi đồng bọn Bắt đầu được chưa nào Một gạo đáp Đợi một chút Mới bỏ được xác thằng mà mày bắn vào trong cốp xe Còn hai thằng này đang tìm một cái xe khác Mẹ kiếp toàn xe thải nên khó mở quá Đây rồi. Cốp xe này to, có thể bỏ hai thằng vào một chỗ được đấy. Đến còn lại, sau một hồi loay hoay tìm kiếm cũng mở được cốp một chiếc xe, cái đóớn chừng 3m. Chúng bắt đầu khiêng theo chi bỏ vào cốp, hai tên nhìn đen cằn nhằn. Sao mày còn đứng đó? Lại đây giúp bọn tao một tay chứ, nặng bỏ mẹ đi được. Đàn tay cầm súng mỉm cười trả lời, "Chẳng phải lát nữa tao là người nhận phần công việc nặng nề nhất sao? Bởi vậy làm đi, mà đừng lắm lời." Đúng lúc này, Khoang tỉnh lại. Hắn hoảng loạn khi không biết mình đang ở đâu, trời nhá nhem tối, xung quanh mọi thứ ngổn ngang, Quang thấy mình bị hai gã người ngoại quốc mỗi gã một đầu nhấc lên khiêng đi. Quang giãy giụa, khóc lóc van xin, "Không không, làm ơn làm ơn tha cho tôi, đừng đừng giết tôi, tôi tôi không biết gì cả tôi, tôi chỉ đi theo thôi." Do Quang vùng vẫy nên hai gã khiêng Quang buông tay, đánh rơi cả người Quang xuống bãi phế liệu. "Mày hồn nào qua đây thằng khốn?" Một tin tức tối vùng trần vừa đập quang vừa lao vào trời. Quang dù bị đánh nhưng vẫn cố gắng kêu gào ba nải đám người băng đạn. Các ông, các ông tha tha cho tôi đi. Tôi tôi chỉ đi theo thôi, tôi không biết gì cả. Chuyện này không đến quá đến tôi, chỉ cần các ông tha mạng cho tôi. Tôi xin thề sẽ không bao giờ nhúng tới những gì đã xảy ra ngày hôm nay, đừng đừng đừng giết tôi, tôi tôi xin các ông. Đàn tiến lại gần nên Quang khẽ ghế cười giờ đáp. Vạn xin vô ích, càng vùng vẫy thì càng khiến mày nhận cái chết đau đớn hơn mà thôi. Vừa nói đan vừa lên đạn, đạn chế súng vào quang khiến quang sợ đến đái cả ra quần. Trước đó quang đã nhìn thấy đan bắn lung đầu hong mà không chút do dự. Chính vì vậy quang biết gã này có thể giết chết mình ngay tại đây. Trân tay bị trói, quang chỉ còn cách khóc lóc cầu xin. "Làm ơn, tôi xin ông đừng đừng giết tôi, tôi sẽ không dám hé lộ bất cứ chuyện gì." Đan đích mép cười, <cười> có một câu nói mà tao rất tâm đắc, đó là chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. <cười> chết đi. Súng đã được lắp giàn thanh nên qua đạn bắn ra không vang động, giống như hồng quang cũng bị bắn thủng đầu, vết đạn xuyên qua trán quang khiến máu humana rớt tung tóe. Mẹ kiếp, máu bắn cả vào quần tao rồi, thằng điên này, đừng có động đâu cũng nổ sóng như thế chứ. Một tên đi cùng đen cào nhào, tên còn lại chết miệng. "Ai, trời tối rồi, chỗ này không có đèn điện, khó nhìn đường quá." Đen hít hầm chỉ tay về phía chiếc ô tô mà chúng dừng đỗ ngay khu phế liệu, gã nói: "Mày ra khởi động xe, rồi pha đèn vào chỗ này lên trắng, tao với William kiểm soát thằng này vào cốp, rồi xử luôn thằng nằm trong đó. Không biết ngải nhách tên nào rồi, có lấy được đồ hay không?" Vừa nói đen vừa sờ vào túi quần để tìm điện thoại nhưng không thấy, đen gọi với theo Heckman. Để lấy lại tạm cái điện thoại, có gì xong việc tao gọi cho ngành rách để báo cáo." Rút lời đen rất súng vào lưng quần rồi cùng Willem khiêng thi thể Quang đến chỗ chiếc xe phiên điều nơi Teo Chi đang nằm trong cốp. Teo Chi cũng đã tỉnh lại sau khoảng ít giây. Nam chóc cốp xe, Teo Chi nghe thấy hết những lời van xin của Quang cùng như tiếng súng giảm thanh đã lấy mạng Quang. Trân tay bị trói, Teo Chi muốn bỏ trốn cũng không được. Nghe từng tiếng bước chân của mấy gã người băng đảng đang khiêng xác Quang tới mỗi lúc một gần mà Teo Chi sợ đéo cả tim, cảm giác như tim đang chuẩn bị ngừng đập. Dạ mà hét lên cầu xin như quang Chắc chắn chết Nhưng không làm gì cũng không thể sống Toàn thân Teo Chi run mẩn mật Hắn theo đoạn thiên chúa Thế cho nên trong giờ phút này Việc duy nhất mà hắn có thể làm chính là cầu nguyện Đen cùng William Quang cái xác quang vào cốp xe Cái xác nằm ngay bên cạnh Teo Chi Dưới ánh đèn pha của xe ô tô dọi vào Teo Chi khẽ mở mắt Mặc dù ánh đèn khá trói Bởi lẽ Teo Chi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng Hắn được nhìn thấy ánh sáng Thằng này cũng tỉnh rồi sao Đáng lẽ ra mày cứ tiếp tục ngất xỉu đi Thì sẽ ổn hơn đấy Tao trì nhắm mắt lại Hắn làm nhầm cầu nguyện trong đầu Mong sao chúa sẽ dù lòng thương Mà cứu lấy một kẻ tội đồ như hắn Đang thọt anh về sau rút cầu súng Rất là lưng quần Nhưng chưa kịp chia súng vào Tao trì Thì Hammond chạy vội tới Miệng gọi lớn Đen, đen, dừng tay Ngài rất có lệnh về giữ lại mạng sống của một trong số ba thằng chúng đó Đừng bắn Chân 86 Kế hoạch của Jack Dan hạ xuống xuống quanh đầu Daehman trái tới, 15 hỏi, "Có thật như vậy không?" Hemman đưa điện thoại cho Dan, đoạn đáp, "Này nghe đi, ngài Jack đang giữ máy." Cầm điện thoại đưa lên tai, Dan đáp búng, "Thưa ngài, phải giữ lại mạng sống của một trong ba đứa nó thật ư?" Jack nói, "Đúng vậy." Vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thoại, chúng nó là người sở hữu chiếc túi da của lão già Zapp sau khi con nhóc kia thoát khỏi crowd, "Ta muốn biết chúng nó đã lấy cái túi ở đâu." Dan đáp, "Tôi giáo rồi thưa ngài." Dan đã nói với Willem và Hemman Lôi nó ra. Hai tên kia kéo Tiêu Trì ra khỏi xe, rồi đóng cốp lại, đạn lại bắn súng gõ vào đầu Tiêu Trì. "Xem ra mày vẫn còn may mắn. Giờ đi, Guy Jack ban cho mày một cơ hội. Mày biết phải làm gì rồi đấy. Nghe tao hỏi đây." "Bọn mày lấy trích túi ra đó ở đâu?" Tiêu Trì vội vàng trả lời. "Dạ dạ, Tương, tôi tôi lấy cái túi ở chỗ con ạ." Con khốn đã đòi tôi một số tiền nhưng quá hạn không có khả năng chi trả, tôi đã tìm đến nơi nó sống để đòi nợ. Khi vào nhà nó, thấy cái túi trên ghế sofa. Tôi mở ra xem thì bên trong túi có hai chiếc đồng hồ. Biết là túi và đồng hồ đắt tiền nên tôi tịch thu cái túi để cấn trừ vào số nợ. "Thề có Chúa, tất cả những gì tôi nói là sự thật." Đen hỏi tiếp, khi mở chiếc túi, ngoài hai cái đồng hồ, may còn thấy thứ gì khác nữa không? Teo Chi nuốt nước bọt, giọng run run. Dạ, dạ còn, còn ạ. Ngoài hai cái đồng hồ thì... Thì còn có ba ngàn trăm trăm đô. <cười> Số tiền đó tôi để ở cửa tiệm. Tôi sẽ trả lại, trả lại hết. Đen cao mày. Còn gì nữa không? Teo Chi lắc đầu ngoài ngoài. Dạ, hết, hết rồi ạ. Đó là tất cả những gì mà tôi lấy được trong chiếc túi. Ngoài ra không còn gì nữa. Đen hỏi tiếp. Nhà đứa con gái mà mày đã lấy chiếc túi ở đâu? Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Trì với bản năng của một kẻ lừa đào vẫn kịp nhận ra, thứ bài hiểm cho tính mạng của hắn lúc này chính là tất cả những thông tin có liên quan đến Serena. Nếu hắn nói hết ra đây, coi như hắn không còn giá trị lợi dụng, đồng nghĩa với việc những kẻ này sẵn sàng bắn chết hắn ngay và luôn. Lâm Mô bắt giằng ngơ, cố gắng suy nghĩ để Tiêu Trì đáp. "Tôi, tôi tôi cũng không nhớ rõ lắm." chỉ biết con khốn đấy ở trong một căn hộ thuộc tòa trung cư mini ở đường Tenji South Street 1 mà khu vực ấy có rất nhiều trung cư mini tôi theo dõi nó từ chỗ làm nên mới biết nhà còn địa chỉ thực sự tôi không nhớ rõ nhưng tôi tôi có thể dẫn đường cho các ông tới đó Dan hất hàm ra hiệu cho đồng bọn đưa nó lên xe ngồi đến cho Jack Dan nói thưa ngài thằng khốn này nó không nhớ địa chỉ rõ ràng nhưng nó nói sẽ dẫn chúng ta tới đó giờ tôi sẽ đi tìm con nhóc Theo như tra hỏi, có vài thanh côn này cũng không hề biết gì về chiếc điện thoại. Jack gằn giọng: "Ai, được rồi. Cứ hành động đi, có gì báo cáo lại cho tao, dạ, rõ rõ tư ngành." Đến bước lên xe, chiếc xe rời khỏi bãi phế liệu thẳng hướng đến Change South Street 1. Trên xe auto của Jack, Jansen vừa lái xe vừa hỏi: "Ngài Jack, giờ chúng ta đi đâu?" Jack đáp: "Đến Change South Street 1, khốn kiếp như vậy là đã rõ." Còn nếu quấy đem theo chiếc điện thoại, không phải ngẫu nhiên hay tình cờ. Cũng không phải vì chiếc điện thoại có giá trị. Nó lấy chiếc điện thoại là có mục đích riêng. Chết tiệt. Rốt cuộc thì nó định làm gì với cái điện thoại chứ? Trong lúc Jack đang nói thì Dân Sen có cuộc gọi đến. Nhận cuộc gọi bằng tay nghe Bluetooth. Dân Sen nói. Cứ tiếp tục đi. Tôi đang nghe. Ngài Jack cũng đang ở đây. Tôi sẽ báo lại với ngài ấy. Sau khi cuộc gọi kết thúc Giang Sen báo cáo Thưa ngài Chúng ta vừa có thêm một số thông tin về con nhóc Nói đi Jack nhú mày Giang Sen tiếp Lão Ngông là người đã bắt cóc con bé để uy hiếp bà của nó làm cho lão một việc Jack hỏi Việc gì vậy Giang Sen đáp Giết một người trong măng bạch hổ Dùng một bà già Để giết người <cười> Mày không nhầm đấy chứ Jack có chút thắc mắc Nhưng ngay sau đó Zack thấy câu hỏi của mình thật vô tri, Zack cau mày nói tiếp: "Mà không, bởi những gì con nhóc đó làm với lão già Giáp và người của A-con thì có thể hiểu tại sao lão Gon lại phải dùng con nhóc để uy hiếp bà của nó." Gian xen khẽ gật đầu. "Đúng vậy, theo như tin nhận được, thì bà của con nhóc là một sát thủ khét tiếng của thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục mấy năm về trước, bản thân con bé cũng là một sát thủ, có điều Trước đó, cả lão Wong và kêu thủ lĩnh Giáp đều không nhận ra điều này cho tới khi sự việc crowd xảy ra. Còn gì nữa không? Jack hỏi tiếp. Giang Sen đáp. Bà của con nhóc đã chết. Lão Wong dùng con bé làm mồi nhự rồi bà già kia tới đảo Pulau Hàn Tù và giết bà ta. Sự việc này, trùng khớp với bản tin thời sự đã đưa lúc trưa trên đảo Pulau Hàn Tù. Người ta phát hiện ra một thi thể trong đống đổ nát tại vị trí nhà dựng chân cho khách du lịch muốn khám phá đảo. Cho tới đầu giờ chiều hôm nay, con nhóc được đưa tới chỗ cựu thủ lĩnh. Sau đó thì... Ánh mắt đầm chiều, đôi nước mẹ càng lúc càng xích lại gần nhau. Jack tiếp tục hỏi. Vậy, con nhóc đó có biết ai là kẻ đã bắt cóc nó, đồng thời giết chết bà của nó không? Giang Sen trả lời. Tôi nghĩ là có, thưa ngài. Bởi sau khi bắt cóc con nhóc, Lão Hồng đã giảm giữ nó hai ngày. Đó cũng là khoảng thời gian, cựu thủ lĩnh đến gặp Lão Hồng bản truyền làm ăn và nhìn thấy con nhóc. Bọn dòng quần mắt có đặc điểm nhận dàng rất thông dụng khi chúng đều xăm hình dòng vắt qua cổ. Với chi tiết này, chỉ cần là người biết một chút về băng đảng thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Nghiến dăng kèn kẹt, Jack nói bằng giọng giận dữ. Mại kiếp. Giờ thì tao đã hiểu tại sao con nhóc ấy lại lấy đi chiếc điện thoại. Chết tiệt. Giang Sen kể hỏi. Lý do là gì vậy thưa ngài? Jack xiết chặt hai bàn tay. Đoạn đáp. Nó muốn tìm Wong Jan Wong để trả thù. Giachân nghe xong mà mất giác dùng mình ấp úng, rất xen hỏi: "Thưa, thưa ngài, vẫn còn một chuyện nữa tôi, tôi cần phải nói với ngài." Quan tin báo với dùng một mắt cũng đang giáo giễu cho người sân lủng con nhóc. Giach nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra để lấy bình tĩnh, đôi mắt long lên đỏ sọc, rất cầm ngừng. "Lớn chuyện rồi. Nếu để lão hoàng bá được con nhóc và chiếc điện thoại rơi vào tay lão thì ắt còn sẽ gặp rắc rối." Muộng dần gồm không hiểu con cáo giải có biết chuyện trước điện thoại của lão sếp bị con nhóc đó đem đi hay không. Giang sen, thông báo tới toàn bộ người của Akong phải tìm mang được con nhóc, chưa lấy được điện thoại, nhất định không được giết nó. Tao có một kế hoạch mới dành riêng cho nó rồi đây. Trưng 87 Không thể đứng yên Văn đàng giáo giết, lùng sụt trong khu vực Trenji. Sơn quay nhận được thêm thông tin về Selena, người đã đưa hoa hoa về căn hộ tòa trung cư mini. Đại ca, có thông tin về con khốn đó rồi. Serena Go làm công việc bán hàng từ một cửa hàng tiên lợi 30 tuổi. Mấy thằng này đang vướng vào một khoản nợ nhưng chưa đủ khả năng tri trả. Bố mẹ đều đã chết nên nó sống một mình trong căn hộ trung cơ mini. Xuyên Huế hỏi Vậy còn họ hàng anh chị em bạn bè nó thì sao? Nhiều đáp Không có thông tin gì về người thân. Bạn bè cũng chỉ có hai ba người cùng chỗ làm chỉ sợ hai đứa nó đã trốn thoát khỏi chân gì. Nhìn ông Hồ đã là 6 giờ hơn tối. Hơn 30 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích cũng như dấu vết của hoa hoa đâu. Tổng diện tích của Chenji là 40 km2, rộng hơn dây lan khoảng 4 lần, lại là khu vực tấp nập đông đúc khách du địch, bởi nơi đây có sân bay Chenji. Việc tìm người thực sự không hề dễ dàng. Xem quay đồ mô hối hột, miệng khẽ nói. Không xử con bé, đảo đại sẽ xử mình mất. Đoạn hắn lớn tiếng ra lệnh cho liền. Chào thưởng lớn cho bất cơ ai phát hiện ra hai đôi chung lọt. giết được con anh ấy thường gấp đôi. Màu lên, thời gian không còn nhiều đâu đâu. Càng đời lâu càng mất dấu. Đi ăn gật đầu. Em biết rồi, thưa đại ca. Cùng thời điểm đó, Hoa Hoa và Selena vẫn chưa thể giao khỏi địa phận Chenji. Thực sự cả hai người đang bị người cổ dòng một mắt săn lùng quá giáo giết. Ngay khi phát hiện ra căn hộ của Selena và biết Hoa Hoa đang bị thương, Shen Wei cho huy động rất đông nản em tỏa đi khắp các con đường lớn nhỏ xung quanh khu vực Chenji South Street 1. Bên cạnh đó, phía Rồng Một Mắt cũng còn liên kết cả những bang nhóm địa phương yêu cầu trợ giúp trong việc tìm kiếm Hoa Hoa cũng như Serena. Cả hai vẫn không hay biết rằng, hành hành của mình đã lờ gây đi khắp toàn bộ mạng lưới con người trong hệ sinh thái thuộc bang đàn của Rồng Một Mắt. "Hoa, Hoa Hoa, em em chảy nhiều máu quá, ướt hết cả áo ngoài rồi. Phải băng lại vết thương mới được. Em ở đây, để chị tìm hiệu thuốc, mua băng gạc, thuốc sát trùng." Serena nói với Hoa Hoa khi cả hai đang đi bộ trên bề hè khá đông người. Hoa Hoa kéo giật tay Selena Đứng sát bà hành lang lên xuống Tầng hầm tàu điện ngầm Không được, chỉ không được đi Chắc chắn bọn trung đã biết em Nam bị thương Giờ chị mới đến hiệu thuốc quanh khu vực này Không khác gì tự lang vào chỗ chết Bởi nữa chúng ta làm gì có tiền Selena nhìn Hoa Hoa, ánh mắt lo nắng Selena đáp Ừ em nói đúng, có bao nhiêu tiền Tên khốn tao chia lấy hết rồi Lúc đi chị em mình cũng không kịp chuẩn bị Bực quá, tới gà tàu điện mà không có tiền thì cũng bằng không Serena đang nói thì Hoa Hoa nhìn thấy đằng trước có mấy gã băng trạm đang tiến về phía lối xuống ga tàu điện, nhận ra hình dáng rậm rẫm trên cổ bọn chúng, Hoa Hoa vội vàng kéo tay Serena đứng nấp sau bức tường của một tiệm cà phê ngay gần đó. "Chị đừng nói gì cả, quay mặt đi." Hoa Hoa nói với Serena. Khi đám người băng đảng đi tới, chúng chỉ tay bên xuống dưới ga tàu rồi nói với nhau. "Tản ra tìm kiếm, thấy chúng nó lập tức liên lạc." Serena tò mò nheo mắt nhìn xong bồi cúi mặt quay đầu vào trong bức tường, Serena hỏi: Chúng, chúng lại vậy. Hoa Hoa đáp, là người co giọng một mắt, chúng đang truy tìm em và cả chị nữa. Không ổn rồi, kế hoạch đi tàu điện ngầm của chúng mình không thực hiện được, ra mặt xuống đó sẽ bị chúng họ phát hiện. Không hổ danh là băng đảng đứng đầu Singapore, chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể huy động được lực lượng nhanh như vậy. Đi thôi Sena, chị đã đúng, em không thể đi ra ngoài với bộ dạng này, sẽ gây sự chú ý. Cả tây Srehnaza coi khu vực ga tàu điện, thấy trước mặt có một người đàn ông đang mua đồ ở cửa hàng fast food. Già đoán của quý khách đây, của quý khách là burger. Cô nhân viên bán hàng đưa đồ cho người đàn ông miệng tươi cười nói. Người đàn ông mặc một chiếc áo vest màu nâu nhạt, trông trắng vẻ như nhân viên văn phòng, ông ta lấy trong túi áo vest ra chiếc ví rồi rút tiền trả cho cô nhân viên bán hàng. Tôi gợi. Người đàn ông nói: "Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng." Một tay cầm cặp một tay cầm chiếc burger vừa đi vừa ăn. Ngự đần ông đang ngăn để đụng trúng người Hoa Hoa. Đi đụng thì à? Và nhìn đường chứ." Ngự đần ông cao cáo nói. Hoa Hoa giảm bộ vất té, ngã dúi cả người về phía ông ta, đoàn suýt xoa cuống đầu xin lỗi. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, mong ông bỏ qua cho, xin lỗi, xin lỗi." Thấy chỉ là một cô nhóc, ngự đần ông chép miệng lắc đầu rồi bước qua Hoa Hoa tiếp tục đi về phía trước mà không hề hay biết, chỉ với một cú đụng vừa rồi ông đã bị móc mất cái ví. Nhanh chóng bước vào trong con đường nhỏ, Hoa Hoa đi trước một đoạn, Serena chạy đuổi theo phía sau. Khi mất kịp, Serena vừa thở vừa hỏi: "Hây, sao rồi?" Hoa Hoa giơ cái ví lên cho Serena xem, khẽ mỉm cười đáp: "Lấy được rồi. Phía trước mặt có cửa hàng bán quần áo, chúng ta vào mua lấy hai bộ đồ để thay, sau đó rẽ nhỏ chủ cửa hàng gọi cho một chiếc taxi để đến Chinatown." Serena nhìn Hoa Hoa mà mắt chữ A mồm chữ O. Hóa ra, kế hoạch ban đầu của em là móc trộm ví để lấy tiền đi tàu điện. "Trẳng trách Khi chị hỏi tiền ở đâu, em lại bảo không cần lo, em sẽ có cách, em giỏi thật đấy, chỉ động nhẹ một cái đã móc được ví của người ta ra rồi, đỉnh thực sự. Hoa Hoa đáp: "Bà đắc dĩ mới phải dùng đến cách này, nếu như tên khốn kia không lấy mất chiếc túi ra thì chúng ta không phải khổ sở như thế." Serena xịu mặt, "Chị xin lỗi, cũng là tại chị." Hoa Hoa gạt đi. "Thôi nào, em nói vậy đâu phải để trách chị chứ, mau đi thôi, thay đồ xong chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Chenji càng sớm càng tốt." Hai người bước vào cửa hàng bán quần áo. Ngay khi vào trong, Hoa Hoa đã với tay lấy một bộ quần áo nam treo trên giá, khéo léo che đi phần bụng bị thương đang chảy máu. Nhìn nhân viên bán hàng ngơ quay, Hoa Hoa hỏi: "Phòng thay đồ ở đâu ạ? Tôi muốn thử bộ này." Nhân viên bán hàng khá bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp như Hoa Hoa lại chọn lựa bộ quần áo dành cho nam giới. Thế nhưng khách hàng là thượng đế, nhân viên niềm nở chào hỏi rồi chỉ쪽 khu vực thay đồ cho Hoa Hoa. Đi qua chỗ bàn ghế chờ, Thấy cô trai nước lọc uống giờ để trên bàn, Hoa Hoa cầm luôn chai nước xong hỏi: "Ờ, chai nước này tôi uống được chứ?" Nhân viên bán hàng gật gật đầu, dạ được. "Ờ không, để tôi lấy nước măng cho quý khách." Hoa Hoa lắc đầu, "Không cần đâu, thế này là được rồi." Đoán Hoa Hoa nói với Serena: "Chị cũng chọn lấy một bộ đi, đừng chọn váy, lấy bộ nào đơn giản, dễ chuồi thuận lợi là được, sau đó vào đây giúp em một tay." Serena ứ ớ đáp, "Ừ ừ đợi chị một chút chị vào ngay." Cô dân cơ passeris nằm ở phía tây bờ vịnh Chenji. Đã lâu như thế mà chưa có tung tích gì của con bé ở. Chúng hãy làm ăn kiểu gì vậy hả? Ta phải đích thân đi tìm mới được." A Hắc gầm lên tỏ vẻ sốt ruột. A Lý đầu đang đi cùng với A Hắc đáp. "Lão nhị, Chenji là địa bàn quá khôn, cũng như rợ một mắt. Mấy tháng trước lão nhị gây náo loạn tại Krao. Tôi không thể để lão nhị đi được." A Hắc gằn giọng. Nhưng chúng ta cũng không thể đứng im một chỗ mà không làm gì. A Lý, cậu ở lại đây chờ tin tức, còn tôi sẽ đi tìm người. Tôi đã hứa với đại ca là sẽ đem con bé về Bạch Hồ Đường, nhất định là như thế. Biết không cần được A Hắc. A Lý đành phải thuận theo. Lão nhị, hãy dẫn theo vài người, nhớ phải giữ liên lạc, có vấn đề gì lập tức gọi cho tôi ngay. A Hắc gật đầu đồng ý, sau đó cùng ba người của Bạch Hồ lên xe ô tô thẳng hướng tiến vào địa phận Tràng Gi. A Hắc lái xe, một lần lại hỏi. "Lão nhị, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Việc tìm một người trong khu vực Sầm Mốt Đông Lục như Chen Ji thực sự vô cùng khó khăn, nhất là khi chúng ta không có chút manh mối nào cả." A Hắc nghẹn miệng cười. "Chỗ nào bắt đầu thì tới tìm ở chỗ đó thôi, thắt dây an toàn và đi bọn mày." Chương 88, nghi ngờ. Tại cửa hàng quần áo trong địa bàn Chen Ji, Selena đang cẩn thận nhẹ nhàng gỡ lớp băng gạc ra để nâng giờ vết thương cho Hoa Hoa. Nhìn máu thấm ướt cả miếng gạc mà Selena nhăn mặt rớt ra. Máu chảy nhiều quá, em thực sự không sao chứ? Đau lắm đấy." Hoa Hoa đáp, "Em không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Đừng ngồi đó nhìn nữa, giúp em lau sạch máu rồi băng lại." Selena hỏi, "Dùng lấy gì mà băng bây giờ?" Hoa Hoa dùng tay xe chiếc áo thấm máu đoạn tiếp, "Lấy vài áo băng tạm đi." Nuốt nước bọt, Selena lấy một miếng vải áo thấm nước, ghé đầm máu quanh vùng bụng bị thương của Hoa Hoa. vết thương do mảnh kính gây ra khá sâu, dù trước đó đã được sơ cứu, nhưng trong quá trình di chuyển chạy trốn, miệng vết thương bị hở nên càng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng, đã bắt đầu sưng tấy như bị nhiễm trùng. Ấy thế mà Hoa Hoa không hé răng kêu đau lấy nửa lời, suốt quãng đường vừa qua chỉ có mỗi Serena là kêu mệt. Nhìn vết thương, Serena thấy mình thật đáng hổ thẹn, vừa lau máu Serena vừa nói: "Em anh mễ thật đấy, trong bụng tôi chị" gặp chuyện gì cũng chỉ muốn buông thôi bỏ cuộc ý. Hoa Hoa đáp chị cũng rất mạnh mẽ mà sống còn mình nhiều năm như vậy nếu là em chưa chắc em đã vượt qua được như chị. Em may mắn khi từ nhỏ đã được bà nội bào bọc dạy dỗ mà dù cách dạy dỗ của bà không giống như những người khác tuy nhiên nhờ đó mà em còn sống tới bây giờ Ánh mặt Hoa Hoa thoáng buồn khi nhắc tới bà nội Serena hỏi bà của em chắc hẳn là một người rất hiền hậu Hoa Hoa mỉm cười hề <cười> Bé nói thế nào nhỉ? Hiền hậu ư? Không, không đúng lắm. Bà em rất nghiêm khắc với em, nhưng em biết bà làm như vậy là vì muốn tốt cho em. Cho tới tận ngày hôm qua, em mới hiểu lý do, tại sao từ khi còn nhỏ, thay vì cho em chơi những món đồ chơi của trẻ con, bà lại bắt em học và cảm nhận tất cả các loại vũ khí, từ ám khí cho tới súng đạn. Điều cùng đó là những bài huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, không kể ngày hay đêm. 15 năm qua, có lúc em rất ghét bà, vì bà không cho em kết bạn với ai. luôn ó ép ghim chặt em trong không gian của tỉ mị trưởng thọ. Thậm chí còn ngăn cản em có tình cảm với người khác. Chỉ khi bà bị giết, em mới hiểu tại sao bà lại làm như vậy. Vốn dĩ cuộc sống của em kể từ khi sinh ra đã không giống như một người bình thường, những ai có liên quan đến em đều rơi gặp nguy hiểm. Serena nghe mà rơi nước mắt, đột thít khóc Serena nói: "Hoa Hoa, em phải chịu đựng nhiều thứ như là vậy thật ư?" Hoa Hoa tiếp: "Tôi được rồi." Đừng ngồi đó mất đứa nữa, dùng băng cũ băng lại vết thương cho em đi. Sau đó chị đem quần áo ra ngoài tính tiền rồi vô thay đồ, nhớ bảo nhân viên cửa hàng gọi cho một chiếc taxi. Serena dùng vài áo băng bó vết thương cho Hoa Hoa xong, bước ra khỏi phòng thay đồ, tính tiền hai bộ quần áo. Em ơi tính tiền cho bọn chị hai bộ này nhé. Quần áo của bọn chị bẩn nên lát chị sẽ thay đồ ở đây luôn, như vậy được chứ? Serena nói với nhân viên bán hàng. Nữ nhân viên tươi cười đáp, "Dạ, tất nhiên là được ạ. Quý khách có cần tôi hỗ trợ gì không?" Selena đáp, là, là sao, nữ nhân viên tiếp, khi nãy tôi thấy cô bé kìa, hình như sắc mặt không được tốt, có vẻ như cô bé bị đau ở đâu thì phải, Selena nhanh chí nói, à đúng rồi, con bé bị đau bụng, chuyện phụ nữ ấy mà, cô hiểu mà phải không, thế nên sắc mặt hơi nhạt nhạt, chúng ta ai cũng thế cả thôi, bởi vậy nên chị em tôi mới về ghép vào đây mua quần áo để thay, nữ nhân viên vâng dạ gật đầu, tôi, tôi hiểu rồi, Đồ của quý khách tính tiền xong rồi, quý khách có thể đem bảo thay, nếu cần tôi hỗ trợ gì xin cứ nói. Nhớ ra việc gọi taxi, Serena nói, "À, quên mất, cô có thể gọi giúp tôi một chiếc taxi được chứ? Thay đồ xong chúng tôi sẽ đi." Nhân viên bán hàng lễ phép, "Dạ vâng, quý khách cứ vào thay đồ, taxi sẽ tới ngay sau đây." Serena đem đồ vào cho Hoa Hoa rồi cả hai cùng thay quần áo mới, mặc bộ đồ nam, Hoa Hoa búi cao tóc rồi đội thêm cái mũ lưỡi trai. Serena nhìn Hoa Hoa nói: "Trà, nhìn em mặc bộ này cũng hợp thật chứ, trông đằng sau không khác gì con trai luôn." Hoa Hoa tiếp: "Lá chỉ lấy thêm hai cái khẩu trang, ít nhất như thế này chúng nó cũng khó mà nhận ra được." Đeo khẩu trang, Serena và Hoa Hoa rời khỏi cửa hàng bán quần áo. Lúc này bên ngoài đã có xe taxi đang chờ sẵn. Mở cửa bước lên xe, cả hai ngồi ở hàng ghế sau. Lái xe taxi là một người đàn ông trung tuổi, ông ta hỏi: "Đi đâu đây?" Thái độ cũng như cách nói chuyện của tài xế khiến Selena hơi khó chịu. Hoa Hoa đáp, cho tôi tới đường Thiên Ân, khu phố Pagoda, tùa khu Trang Nathau. Tay tài xế nghe xong có chút ngạc nhiên. Đến Trang Nathau, mà lại chọn đi taxi, sao không đi tàu điện cho nhanh? Ra khỏi Trang G sẽ tính thêm tiền đây nha. Hoa Hoa nói, chúng tôi sẽ trả đủ, chỉ cần chờ đến nơi là được. Trước taxi lăn bánh rời đi, trên xe, cả Selena và Hoa Hoa đều im lặng không nói chuyện. Xe chạy được một đoạn, Trên đường đi tay tài xế liên tục nhìn gương chiếu hậu, bên trong xe lướt lướt ròm ròm hoa hoa. Nghe giọng thì là con gái, vậy mà lúc lên xe tôi lại cứ tưởng là con trai cơ đấy, mà hai người là khách du lịch cả, nghe giọng nói không giống như người bản địa, là người Hoa phải không? He <cười> he, người Hoa sang đây du lịch hay sống ở Chennai thao thế, tôi cũng hay trở khách đến đó tâm qua ăn uống lắm." Tài xế nói. Quá khó chịu trước sự nhiều lời có phần vô duyên của tài xế Sê-đê-na đáp Bác Tài làm ơn thật trung lái xe được không ạ? Đường đông nên chú ý nhìn đường sẽ tốt hơn Tay tài, tài xế cười cười À xin lỗi xin lỗi Tài tính tôi hay trò chuyện với khách trong lúc lái xe nên quen miệng, thông cảm nhớ Mà hai người là chị em à? Nhưng lạ gì? Nghe giọng cô chị thì đúng là người bản địa Còn giọng cô em lại như người nước ngoài Đang nói Bỗng tay tài, tài xế ngừng lại Không thấy... Ông ta nói gì nữa? Selena nghĩ chắc có lẽ lời nhắc nhở nhỏ nhặt vừa rồi của mình đã phát huy tác dụng, đi thêm một đoạn đường thì sẽ dừng đèn đỏ, thời gian dừng là 120 giây tương đương 2 phút đồng hồ, ngã tư giao nhau nên thời gian dừng đèn khá lâu. Selena không để ý, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, Hoa Hoa thì khác, lên xe từ lúc đó đến giờ Hoa Hoa luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động cũng như lời nói của tay tài xế. Ngay khi ông ta dừng cuộc nói chuyện lại đột ngột, Hoa Hoa đã có linh cảm bất thường. Trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Hoa Hoa thấy tài xế liên tục nhắn tin, hai tay cầm điện thoại cho xuống dưới vô lăng, thỉnh thoảng lại khẽ liếc vào gương chiếu hậu thăm dò người ngồi phía sau. Nhìn đèn đỏ vẫn còn 100 giây nữa mới chuyển xanh, khẽ chạm tay vào đùi Selena, Hoa Hoa hỏi: "Chị lái được xe mà vậy không?" Selena vừa trả lời: "Ừ, nhưng mà sao?" Selena còn đang thắc mắc vì sao Hoa Hoa lại hỏi câu như vậy. Thì ngay lập tức đã thấy Hoa Hoa nhổm người dậy, hai tay choạng về phía ghế lái đằng trước rồi cứ thế siết chặt cổ của tài xế taxi. Chương 89. Sát thủ máu lạnh. Bị siết cổ bất ngờ từ phía sau, tài xế taxi buông tay đánh rơi điện thoại xuống đất, đồng thời cố gắng vùng vẫy, giãy giụa để thoát ra. Tuy nhỏ người nhưng bản thân Hoa Hoa vốn dĩ đã được đào tạo để trở thành một sát thủ. nên việc là dùng khoảng không gian hẹp trong xe cũng như biến tình cảnh tài xế đang tắt đèn an toàn tở thành một lợi thế giúp Hoa thuận lợi khống chế khiến nữ vương khó lòng mà thoát ra được. Phần cổ họng bị siết chặt và quá cứng, trong lúc gần mất đi ý thức, tài xế taxi đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước mặc dù vẫn đang là đèn đỏ. Người qua đường tá hỏa bỏ chạy, các xe lưu thông cũng bất ngờ trước tình huống xảy ra mà đâm bổ vào nhau. Tiếng va chạm, tiếng phanh gấp cháy cả mặt đường, tiếng người la ó khi xảy ra tai nạn liên hoàn. chiếc taxi lao thẳng lên về hè rồi đâm sầm vào cột đen. Tài xế taxi bị thương nặng, ngồi ở phía sau Serena cùng Hoa Hoa cũng ngã dúi dụi, nhưng may mắn cả hai không bị làm sao. Điện thoại của tài xế taxi trượt téo gầm ghế trước ra phía sau. Hoa Hoa nhìn thấy liên tục có tin nhắn gửi đến, không có nhiều thời gian để xử lý việc này, nhặt lấy cái điện thoại, Hoa Hoa hỏi Serena, "Chị có sao không?" Serena đáp, "Không, không sao, nhưng nhưng em làm gì vậy? Tự nhiên lại" Hoa hoa mở cửa xe bước xuống, đoàn nói với Serena, Mau đi thôi, nhanh lên, ở đây sẽ gây sự chú ý đó. Serena mở cửa xe, bước ra ngoài, nhìn tài xế nằm gục đầu xuống bồ lăng, máu chảy nhiều, Serena lo lắng hỏi, Còn, con ông ta? Kéo tay Serena, hoa hoa vừa chạy vừa nói, Mà kệ hắn đi, vừa rồi hắn định hại chúng ta đấy, hắn đang báo tin cho bọn người băng đẳng, Mau, mau chạy khỏi đây. Cả hai vội bằng rời khỏi hiện trường tai nạn trước khi đám đông kịp thời sắp lại. Trong số những người chứng kiến vùi tai nạn Cũng có người cổ rồng một mắt Có người giao khỏi xe kìa Hai đứa con gái Một tên trí tay nói Và rồi chúng nghĩ ngay đến đối tượng Mà chúng đang được lệnh truy tìm Bao đuổi theo Rất có thể hai đứa nó là người mà đại ca sân quay đang săn lùng đó Ngay lập tức nhóm ba gãi côn đồ Dạy đám đông đuổi theo hai cô gái Vừa giao khỏi trước xe taxi Vừa chạy Hoa Hoa vừa quay đầu lại nhìn Nhận ra có người đang đuổi theo Hoa Hoa biết mình đã bị phát hiện Chúng ta bị phát hiện rồi. Hòa hòa nói. Nghe vậy Selena cũng quay lại nhìn. Thì đúng là có ba tên đang đuổi theo hai chị em. Phải, phải làm sao đấy? Selena ở bụng đáp. Nhìn thấy một con ngõ nhỏ. Hòa hòa dẫn Selena chạy vào trong. Những tên đuổi theo cũng hô hào đuổi tận vào trong ngõ. Thế nhưng đi đến giữa con ngõ chúng không thể ai cả. Con ngõ nhỏ nên không có đèn. Chỉ có một chút ánh sáng mập mờ hắt vào từ phía ngoài đường lớn. Mẹ kiếp, hai đứa chúng nó đâu rồi? Một tên hỏi. Tên khác nhìn về phía trước khẽ nhú mạch. Hình như đây là ngõ cột mà. Phía cuối kia có mấy cái thùng rác, chắc chúng nó trốn ở đó. Đám côn đồ đoán đúng, có người núp phía sau thùng rác, đó chính là Serena. Nghe thấy bọn côn đồ nói chuyện với nhau, Serena hoảng hốt run lẩy bẩy khiến thùng rác lay động, nhưng chỉ một mình Serena trốn ở đó, Serena cũng không phải là mối họa đối với bọn chúng. Người và chúng cần cảnh giác lại đang ở ngay phía trên đầu của bọn chúng. Lợi dụng con ngõ hẹp với hai bức tường khá sát nhau, khi chạy vào trong ngõ, Hoa Hoa nói Selena nấp sau mấy cái thùng rác, còn mình thì dùng hai chân trèo lên hai bức tường và chờ đợi những kẻ truy đuổi mình xuất hiện. Khi cả ba tên đi vào sâu trong ngõ, tính tiến đến vị trí thùng rác, thì từ bên trên Hoa Hoa nhảy xuống, hai chân quặp vào cổ một tên, đồng thời dùng hai tay bẻ ngược cổ tên này về phía sau trong nháy mắt. Nghe thấy tên đồng hai tên kia quay lại nhìn, vẻ mặt chúng hốt hoảng nhận thấy đồng bọn đã nằm sõng soài dưới đất. Khi chúng còn chưa kịp định thần thì có một cây bóng đen lao thẳng về phía chúng. Nhanh như cắt Hoa Hoa dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt một gã khiến gã này hét lên đau đớn. À, à, con khốn này! Vút vút, Hoa Hoa chống tay xuống đất, sau đó lộn một vòng. Dùng hai chân kẹp cổ gã vừa bị chọc ngủ mắt rồi tung người quật tên này ngã xuống đất. Hoa Hoa xoay cổ chân. Thêm một tên, bị giết chỉ trong vài giây đồng hồ. Tên còn lại rút dao, tính lao về phía Hoa Hoa để đâm. Hoa Hoa gượng người đứng dậy nhưng vết thương ở bụng tiếp tục chảy máu khiến cơ thể Hoa Hoa không còn linh hoạt được như trước đó. Loạng choạng tính trấn đòn thì gã côn đồ thứ ba đổ gục xuống đất, đứng phía sau lưng hắn đặng về cái tổng giác cỡ lớn đập túi bụi không ai khác chính là Selena. "Chết đi, chết đi, chết đi." Cứ nhè phần cứng của đại tổng giác bận đập liên hiệp vào đầu tên côn đồ, đập mệt quá Selena giơ tay thở hổn hển nhìn Hoa Hoa khẽ nói, "Thôi xong rồi. Có khi nào hắn chết rồi không?" Hoa Hoa tiến lại gần, cúi xuống nhặt lấy con dao trong tay gã côn đồ, hoa hoa trả lời câu hỏi của Serena. Giờ hắn mới chết thực sự. Không chút tương cảm, Hoa Hoa lạnh lùng kề dao vào cổ tên côn đồ, vạt cứ cổ nhanh gọn đến mức lưỡi dao không kịp dính máu, máu từ cổ gã côn đồ chảy ra lênh thánh. Serena dùng mình nổi da gà trước sự lạnh lùng đến mức nhẫn tâm của Hoa Hoa. "Ấy bỗng Serena hỏi, thực sự cứ cứ phải giết người như vậy ư?" Đứng đó tay cầm con rào Hoa Hoa quay nửa mặt nhìn Selena Đoạn trả lời Nếu không giết chúng, chúng sẽ giết chúng ta Đi thôi nào Tiếng chuông điện thoại văng lên Không phải chuông điện thoại của Selena Hơn nữa Selena nhớ là mình đã tắt nguồn Càng không phải điện thoại của Hoa Hoa Bởi chiếc điện thoại Hoa Hoa lấy từ chỗ lão dếp Cũng đã được tắt nguồn từ lâu Là điện thoại của gã tài xế lái xe taxi Khi nãy trước khi xuống xe Hoa Hoa có nhặt lấy điện thoại của tay tài xế Bỏ ra xem Thì thế người đang gọi đến được lưu tên trong danh bạ là vợ. Hoa Hoa bỗng thấy có gì đó không đúng, chẳng hiểu sao Hoa Hoa lại bắt máy nhưng không nói gì. Với bên kia đầu dây, một giọng phụ nữ đang ho khẽ thều thào nói: "Mình ơi, không cần mua thuốc cho em nữa đâu. Chị Na hàng xóm vừa sáng chơi có cho nhà mình thuốc rồi, để tiền đó mua quần áo cho con mình à, lâu lắm rồi không mua được cho con gái bộ đồ mới nào cả." <cười> "Alo, mình có ở đấy không?" Sao bắt máy mà không trả lời Alo, mình nâng bận à Hoa Hoa kết thúc của hội thoại Điện thoại của tài xế không có mã khóa Lướt đọc số tin nhắn trong máy Hoa Hoa như chết lặng đi Hóa ra người mà tài xế nhắn tin trong lúc dừng nền đỏ là vợ của ông ta Không phải tin nhắn cho nắm người băng đẳng như Hoa Hoa nghĩ Anh đang chờ khách Khách người ngoại quốc Có vẻ như họ đi du lịch và không tạo đường Anh sẽ chờ họ đi lòng vòng để kiếm thêm một chút đỉnh Khi về anh sẽ mua thuốc cho em Hai mẹ con cứ ăn cơm rồi ngủ s Đó là những dòng tin nhắn tài xế taxi gửi cho vợ của mình. Điều này cũng giải thích tại sao trên đường đi ông ta luôn dò hỏi về việc Hoa Hoa có phải người Singapore không. Đồng thời thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Hương Châu hậu với ánh mắt lấm lét, ánh mắt của một người đang tính làm chuyện mờ ám, nhưng việc mà ông ta làm không đáng để Hoa Hoa ra tay loại bỏ. Đứng phía sau Hoa Hoa, Serena cũng đọc được những dòng tin nhắn đó, nước mắt cứ thế chảy xuống, Serena giật lấy chiếc điện thoại từ tay Hoa Hoa, đoán bước thẳng về phía trước. rỉnh ra khỏi con ngõ nhỏ nơi đang có ba xác người vừa bị giết. Chỉ vậy quay lại chỗ chiếc taxi, hy vọng ông ấy còn sống, chỉ không thể đi cùng em được nữa, Hoa Hoa bảo trọng. Chương 90. Nhân dặn. Hoa Hoa đứng đó nhìn Serena bước ra khỏi con ngõ vắng, khung cảnh ấy vẫn nào lộ ra một cách rõ nét nhất về thế giới của hai người, một người thuộc về một nơi tăm tối, còn một người đang bước về hướng có ánh sáng, ngay từ đầu cuộc gặp gỡ giữa họ đã thực sự là một sai lầm. Đó là những gì Hoa Hoa đang nghĩ. Với tay muốn ngăn Serena đừng đi, miệng muốn gọi Serena dừng lại, nhưng đưa tay lên, Hoa Hoa lại hạ tay xuống, Hoa Hoa chọn cách im lặng và tôn trọng quyết định của Serena. Cứ thế, Serena khuất dần khỏi tầm mắt của Hoa Hoa. Mình Không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Phải đi thôi. Dứt lời Hoa Hoa nhặt lấy cây mũ của một trong ma gã mà mình vừa giết đội lên đầu, kéo phần lưỡi chai xuống, che đi đôi mắt. Rắt con dao và xa lương quần, Hoa Hoa rời đi trong nặng đẽ. Khu vực biểu, nhà tù trên gì? Thấy Jay đang bê khai đồ ăn đi tới phòng giám sát đặc biệt, kêu hỏi. Chà ha ha, bạn chuẩn bị cho sự kiện dẫn ra vào ngày mai nên giờ bên tối à? Jay cởi đáp. Không phải đâu. Lại là em đem đến cho anh Cây. C Cả hai người chúng ta ngày hôm nay đều không trực, anh Kây một mình ở đó đã đi ăn được đâu." Kiều chép miệng, "Ờ nhỉ." "Vậy mà tôi cũng không để ý, ha, <cười> may mà còn có cậu. Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi chứ? Có cần tôi kiểm tra lại một lần nữa không?" Giời nói, "Dạ, nếu được như vậy thì tốt quá, phiền anh xem giúp em." Tô thực, "Đây là lần thứ hai em được giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện nên cũng khá lo no lắng, mà dù đã được anh và anh Kây chỉ dẫn tận tình." Kiều tiếp, "Ok, thế để đó tôi đi kiểm tra." Bữa nãy gặp cây, cũng lưu ý tôi trong việc xem xét Dung Đa Cẩu, đem đồ ăn vào tôi tân khốn đó đi." Jae cười, cười cười. Qua sự việc xảy ra trong sự kiện võ đài sinh tử, em cứ nghĩ hai người sẽ gay gắt với nhau lắm cơ, là em lo xa quá hắn rồi." Kêu phá lên lớn. cười lớn. Ha ha. Gay gắt thật mà, cậu không thây hắn còn đích cốt tôi ư? Nhưng tên khốn ấy không phải là người hành động theo bản năng, hắn chỉ tuân theo cái thứ gọi là luật lệ và quy định. Mọt ga cứng nhất lạnh lùng đến độ đáng sợ, khi biết tôi làm vậy, nó là do lạnh quá sẽ, hắn mới chịu dừng lại. Bình thường tôi và hắn có chút khắc khẩu, thế nhưng cậu nên nhớ, gần năm năm qua, chúng tôi vẫn luôn phối hợp với nhau, ăn ý trong từng sự kiện diễn ra tại khu vực biên này. Nói thế nào nhỉ? Cậu nhân có câu thương nhau lắm, cãi nhau đâu mà. Ha <cười> ha, đùa thế thôi, tôi đi đây. Ngày mai hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị đây. Sự xuất hiện của hai nữ tên cha ngọt nước xem chừng đã khiến miều Singapore thay đổi hoàn toàn. Chẳng trách gã khốn đấy, chẳng buồn ăn cơm. <cười> Bước qua người dây, Kêu vừa đi vừa cười khúc khích. Được bố chỉ đến đây làm việc chưa bao đầu, gì chưa thể hiểu được hết con người của cả Kêu đẫn cây. Ở hai người này có chất điên, lại có gì đó bất cẩn, nhưng khi lao vào công việc họ lại vô cùng chuyên nghiệp. Kêu nói đúng, anh ta và Kêu đã ở đây. Bàn làm việc cùng nhau kể từ khi Bio được thành lập trong hệ thống nhà Tô Cheng, nếu không có sự tương đồng sẽ không thể làm việc với nhau lâu như vậy. Bước vào trong phòng giám sát, Đạt Khai đồ ăn lên bàn rồi nói: "Anh Khai, nghỉ tay một chút gian đi này, để đó còn dư em làm nốt cho." Khai đứng dậy tiến về phía bàn ăn, Khai đáp: "Cũng không có gì, chỉ đang ngồi cập nhật thêm một số chức năng để liên kết với phía thanh tra theo yêu cầu của họ thôi mà. Người vất vả phải đắc cậu công queue mới đúng." Giang Can sát giờ, tưởng xong rồi nhưng cuối cùng vẫn phải thay đổi. G g cười. Chỉ là thay đổi một chút thôi, không đáng lo, với nữa công việc này cũng đúng sở trường của em nên giải quyết khá nhanh gọn. Công ty em vì anh Cử hỗ trợ nhiệt tình thế nên cũng đã hoàn tất mọi thứ rồi, chỉ có điều. Thanh Jay đang nói bỗng ngừng lại. "Cái hỏi, sao vậy? Có khúc mắc gì sao?" Jay khẽ đáp. "Liệu việc để phía thanh tra can thiệp vào quá sâu trong nội bộ của chúng ta như vậy có ổn không?" Cây mỉm cười. Tất nhiên là không ổn rồi. Tôi nghĩ một chút sẽ biết họ muốn làm gì. Trận đấu với số tiền cá cược lớn giữa thằng nhóc người Việt Nam và tên người Philippines đã khiến thượng tầng bio trên toàn thế giới chú ý. Có vẻ như trước khi đi đến Final Battle of the World, họ muốn thu về một khoản kinh phí khổng lồ dựa vào các trận đấu sẽ diễn ra trong thời gian tới, khi mà đám tù nhân từ những biểu khác được chuyển đến đây. Jay hỏi tiếp, vậy có phải trận gần ngày mai cũng sẽ phục vụ cho ý đồ của phía thanh tra, đặc biệt là giới thượng tầng? Boyan khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy, sự kiện chiều quá diễn ra vào ngày mai, sẽ giống như một buổi training thủ nhân, những kẻ không đủ sức chiến đấu, yếu kém về bản lĩnh sẽ bị loại bỏ. Jay vẫn muốn hỏi thêm. Anh Kay, vừa rồi anh có nhắc đến Final Battle of the World, đó là cái gì vậy? Cũng là một sự kiện thuộc hệ thống của Bio. Kay đang nhai đến cứng lại, sự im lặng của Kay duy trì trong khoảng 2 giây cũng đủ khiến Jay tê ớn lạnh. Không thấy Kay nói gì, Jay á búng, sao, sao vậy? Có gì đó không đúng ư? Cây mỉm cười, miệng tiếp tục nhai, mắt nhìn thằng ba mất gì. Cây đáp lại lời Jay bằng một câu hỏi. "Vừa rồi tôi thực sự có nói đến cụm từ đó." Không dám nhìn đối mặt vào mắt cây, nuốt nước bọt, Jay run giọng, "À, à không ạ, hình như em nghe nhầm mất rồi." Cây nhìn vào cây đồ ăn, gắp tức ăn bỏ vào miệng, đoạn gật đầu nói, "À, quên nó đi. Và bật dùng tôi cái tivi. Nãy giờ nó chuyện với cậu, quên luôn cả sở thích của mình." Đó là vừa ăn, vừa coi tin tức thời sự. Dạy với tay lấy cái điều khiển TV mà vẫn còn hơi run. Lúc này, đang là 7 giờ tối, cũng vừa vặn khoảng thời gian TV phát bản tin thời sự trong ngày, Kê vẫn tiếp tục ăn và xem thời sự, còn Dạy cố gắng không nghĩ đến cụm thử ban nãy. Trong TV, biên tập viên năng điểm qua một số tin đáng chú ý. Mở đầu bản tin thời sự ngày hôm nay là một việc xảy ra tại đảo Pulau Hàn Thủ. Đêm hôm qua, trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, một ngôi nhà gỗ nằm nơi dừng chân nghỉ ngơi cho khách du lịch khám phá đảo đã nổ tung. Trong đống đổ nát, đội cứu hộ phát hiện ra một thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn, khi các bộ phận trên cơ thể bị vùi lấp trong đống đá. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng xác minh danh tính của nạn nhân nhưng chưa có kết quả. Sau đây, chúng tôi xin phép được đưa một số hình ảnh có thể coi là đặc điểm nhận dạng lên bản tin, nếu ai nhận ra Hoặc có biết về đặc điểm này, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại tới nơi lưu trữ thi thể để chúng tôi xác minh danh tính. Một số hình ảnh sẽ gây ám ảnh, mong các bạn chú ý và thông cảm. Kì khẽ cười. Hả, huh, việc xác minh danh tính một xác chết đối với cơ quan chức năng lại khó đến như vậy sao? Trang trách đảo gần đây liên tục thấy được tin Singapore đang trong thời kỳ bất ổn cả về chính trị lẫn kinh tế. Có vẻ như thông tin sắp tới các băng đảng của thế giới ngầm sẽ lên nắm quyền điều hành đất nước. không phải là lời đồn đại. À, thật nực cười. Vừa ăn, vừa nói, vừa nhìn lên màn hình tivi, cây bất ngờ buông tay, đánh rơi đôi đũa inox xuống nền nhà, bất chợt đứng bật dậy, sững sờ, bước từng bước về phía tivi, đang nhìn thấy bức ảnh chụp một hình xăm của nạn nhân trong bản tin. Cây mấp máy môi. "Ba, ba ta. Không, không thể nào. Chính là ba ấy. Sao, sao có thể thế được?" chương 91, lời đề nghị. Jay không hiểu chuyện gì, chỉ biết thái độ của cây đang rất hoang mang, chưa khi nào Duy T K có biểu hiện như vậy. Jay hỏi: "Anh cây, anh biết người chết trong bản tin đó ai sao?" Cây im lặng không đáp, bước chân có phần lảo đảo, cây nói với Jay: "Cậu ở lại đây trông chừng mọi việc, tôi ra ngoài một chút." Jay cảm thấy cây dường như có điều gì đó bất ổn, kéo tay cây lại, Jay khuyên cây: "Anh cây, sắc mặt mũi không được tốt, hay là ở lại đây nghỉ ngơi đi." Cây lơ mắt "Ờ, bao giờ cô lại muốn quản lý cả tôi vậy hả? Làm tốt phần việc của mình đi." Jay buông tay, cánh rời khỏi phòng giám sát đặc biệt, bước nhanh về phòng của mình, vội vã lục tìm bên dưới tấm đệm trải giường, cuối lấy ra một bức hình với nước ảnh khá cũ, một bức hình được chụp cách đây 19 năm về trước. Bức ảnh chụp một tổng cộng 11 người, trong đó ngồi vị trí chính giữa là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta mặc một bộ võ phục màu trắng thanh thoát. Đứng ở bên trái là 5 đứa bé gái theo thứ tự từ cao đến thấp Bên tay phải tương tự như vậy nhưng là 5 đứa bé trai Cây là một trong 5 đứa bé trai trong ảnh Cây nhớ khi chụp bức hình này thì cây vừa bước sang tuổi 10 năm Và là người lớn tuổi nhất trong số 5 đứa bé trai Người phụ nữ ngồi ở vị trí chính giữa không ai khác chính là Lý Bạch Huệ 10 đứa bé, 5 trai 5 gái trong ảnh chính là 10 đệ tử ưu tú nhất của Lý Bạch Huệ cũng là lớp sát thù kế cận mà Lý Bạch Huệ đích thân đào tạo cho mã ra nhằm thay thế cho bà ta sau này. Lý, Lý Bạch Huệ thực sự đã chết rồi sao? Cuối cùng thì cơ năng mộng của mình cũng đã đến hồi kết thúc, nhưng tại sao đôi tay này vẫn không ngừng run dậy? Lẽ ra mình phải cảm thấy hả hê, cảm thấy sung sướng mãn nguyện mới đúng chứ? Cây không nói dối. Không chỉ hai bàn tay mà cả người cây đang run lên tầng trập. những ký ức kinh hoàng trong quá khứ cứ tái hiện về trong tâm trí cây. Tất cả những gì còn đọng lại cho tới lúc này chỉ là máu và xác người chết. Cây ôm đầu gục xuống bên giường cây khùng khục. <cười> Khốn kiếp thật, sao mình lại khóc cơ chứ? Bà ta chết đáng lắm, rất đáng đồ quỷ dữ. <cười> bên trong lồng giam, Vũ chưa ngủ, mà đúng hơn, tất cả những kẻ đang bị giam giữ trong lồng đều chưa ngủ. 5 tổ nhân đến từ 5 quốc gia khác nhau có trong một suy nghĩ sự kiện mà tên lính canh đưa cơm đến lúc trưa này nói rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào liệu có giống như lòng đấu sinh tử cách đây mấy ngày trước đang ngồi thiền tĩnh tâm mà bất giác vũ đổ mồ hôi lạnh do mãi suy nghĩ đến sự kiện sắp xảy ra mà vô tình vũ liên tưởng và nhớ lại trận đấu với gã người Philippines 2 bàn tay vũ khẽ run lên ánh mắt hoàng loạn bởi trong khoảnh khắc khi vừa mở mắt ra Vũ nhìn thấy thi thể dây lô nằm ngay trước mặt mình, phần miệng của hắn vẫn còn đó thanh sắt ghim xuống mặt sàn nơi lồng đấu. Vũ vội đứng lên, thu người, thủ thế trong vô thức. Thế nhưng chấp mắt một cái, hình ảnh đáng sợ ấy đã biến mất. Đó chỉ là ảo giác do tâm thức trạo ra trong lúc tinh thần Vũ không muộn định, mà dù đang ngồi thiền. Mồ hôi đổ ra như tắm, Vũ từ từ ngồi xuống dỡ lưng mà lồng sắt, cố gắng điều hòa hơi thở để chấn tĩnh lại. Hành động của Vũ đã khiến cả đoàn người Trung Quốc chú ý. Nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ phải không? Đại loại như ma quỷ chẳng hạn. Bấy bốn tiếng Trung sau mấy tháng giao tiếp với những người trong băng Bạch Hồ, cộng thêm được mi chỉ bảo thêm, nên dù nghe không hiểu hết những câu, nhưng Vũ đại loại dịch ra được hai từ ma quỷ. Vũ quay lại hỏi, có ý là gì? Cả đoàn người Trung Quốc có chút bất ngờ khi Vũ nói được tiếng Trung, nhưng hắn cũng nhận ra Vũ chưa hiểu câu nói của mình lắm. Gã nói chậm lại với ý đơn giản hơn, "Mày nhìn thấy ma à?" Câu này Vũ hiểu, mồ hôi nuốt nước bọt, Vũ không đáp lại, ma cứ thế im lặng quay đi. "Ma?" Vũ tự nhủ trong đầu. Vũ tự đặt câu hỏi, liệu hình ảnh Vũ vừa nhìn thấy có phải là hồn ma móng quế của tên người Singapore đã bị Vũ sát hại, hay chỉ là do Vũ tưởng tượng ra? Nhưng dù có là gì, thì rõ ràng việc giết người vẫn đang khiến trạng tâm lý của Vũ trở nên mất ổn. Nếu mày sợ hãi thì vì mày đã giết người thì mày sẽ chết thật đấy." Gã người Trung Quốc tiếp tục nói bằng giọng điệu chậm rãi, dù không biết Vũ có hiểu hay không. Thái Vũ quay lại nhìn mình, hắn đang mỉm cười tiếp tục nói, "Mày hiểu tao đang nói gì mà, phải không? Dường như ở đây chỉ có tao với mày là có thể nói với nhau chung một ngôn ngữ." Vũ đáp, "Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu hết được những gì ông nói. Tiếng Trung của tôi không quá tốt." Gã Trung Quốc gãi gãi đầu đoạn thép miệng, "Cha Nói chậm ví dụ dùng từ đơn giản như vậy rồi mà vẫn không hiểu à? Tôi thì hiểu được bao nhiêu thì hiểu, nghe đây thằng nhóc. Hiện giờ chúng ta đang bị giam giữ trong một khu vực đặc biệt. Mặc dù nằm trong hệ thống nhà tù Chengji, nhưng nơi đây nó đúng hơn không phải là nhà tù thông thường. Nói cho dễ hiểu, thì tất cả những kẻ bị đưa đến đây đều phải chiến đấu để tranh giành sự sống, giết người hoặc bị người giết. Nơi đây không có chỗ cho sự nhân từ. Mày cũng đã được trải nghiệm điều này mấy ngày trước. cánh cửa chỉ mở ra khi một người bị giết. Vũ nhắc lại câu nói của trường ngục Yeo Sim để ngắt lời gã Trung Quốc, khiến gã tròn mắt ngạc nhiên. Gã cười thích thú. Hả, mày thực sự hiểu những gì tao nói mà, phải không? Hả, hả, tốt lắm. Tao bảo rồi mà, chỉ có tao với mày là nói chung một ngôn ngữ. Vũ nhíu mày đáp. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ mới biết nói tiếng Trung mấy tháng gần đây. Nếu ông có thể nói tiếng Việt, thì khi đó chúng ta mới là chung một ngôn ngữ. Gã Trung Quốc nghe song phá lên cười, Ha ha ha. Mày quả nhiên là một thằng nhóc rất thú vị, xem ra tiếng Trung của mày không tệ như lời mày nói. Có tiếng rầm rầm, tên người Mỹ tức tối đập tay vào lồng giam, hắn trời bới bằng tiếng Anh. Mấy con rỉ châu Á chết tiệt, chúng mày có im mồm đi không? Lũ mọi rợ, lũ trình thông hèn kém, vặt điều. Bữa trời hắn vừa giơ ngón tay thối lên với bộ mặt đầy khiêu khích. Gã người Trung Quốc không biết có hiểu tên người Mỹ đang trời mình hay không, nhưng hắn vẫn cười và không thèm để ý. hay đếm xìa gì đến gã người Mỹ. Hướng mắt về phía lồng giam của Vũ, gã nói, bọn tay lông đua nồn ào, và cho mình là thương đằng, có muốn tắt cái loa rè đó không? Vũ hỏi lại, là, là sao? Gã người Trung Quốc tiếp. Thằng tay kia chắc hẳn không bỏ qua cho mày, vô mày đáp cái thứ bốc mùi khó chịu ấy vào người nó. Nó sẽ giết mày, khi có cơ hội. Vũ nói, vậy ông nghĩ tôi sẽ để hắn giết mình ư? Gã Trung Quốc mỉm cười, ha ha ha, Tất nhiên là không. Nhưng hãy nhớ ngoài việc giết người thì thứ chúng ta cần chú ý hơn cả đó chính là phải sống sót. Làm được điều này cần phải giảm thiểu tối đa những nguy hiểm từ các đối thủ các nhau, bị thương càng ít, tỷ lệ sống sót càng cao. Nhóc con, vì chúng ta có thể nói chuyện với nhau nên tao có một đề nghị. Mày hiểu cục này chứ? Vũ hỏi, đề nghị gì? Gã người Trung Quốc nghiêm mặt trả lời. Hợp tác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 74 của gia diễn hoàng kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình già có một đêm thật ngon giấc.